Trước từ quán, nữ tử xuất hiện trước mặt A Mục. A Mục nhìn nữ tử trước mặt không nói gì. giang thúc ở bên cạnh, vội vàng cung kính hành lễ. Nữ tử đánh giá A Mục một cái, cười nói, ngươi chọn người không tệ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, vô tộc cần ngươi. Nữ tử cũng không quay đầu lại, lúc cần ta thì ta sẽ co mặt. Nói xong, nàng đã biến mất không thấy bóng một hồi lâu sau, a mục vẫn chưa nói gì. diệp huyền lại trở lại thâm uyên đầm lầy một lần nữa. khi nhìn thấy hắn, cự viên vội vàng xông tới trước mặt hắn. quả nhiên cự viên không hề bị sao cả. sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng diệp huyền cũng buông lòng. hắn vỗ vào đùi cự viên. không có việc gì là tốt rồi. cự viên khẽ gật đầu. diệp huyền nhìn đám yêu thú một lượt. các ngươi ở lại đây. con đường còn lại để ta tự mình đi thôi. Cự viên nhú mày, ngươi đã đồng ý với chúng ta. Diệp huyền cười nói, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ý ta là ta sẽ đi trước, nếu như có nguy hiểm, ta sẽ quay lại tìm các ngươi. Bây giờ yêu thú quá nhiều, sẽ khiến người ta chú ý, ngược lại không tốt. Cự viên do dự một chút, sau đó nói, thực lực của ngươi bây giờ... Diệp huyền cười nói, không có việc gì, ta sẽ cầu đạo một chút. Cự viên còn muốn nói cái gì đó, nhưng Diệp Huyền đột nhiên nói, "Ngươi yên tâm, lần này không cần biết kết quả như thế nào, cho dù ta chết, băng hữu của ta cũng sẽ thả các ngươi ra, điểm này ta có thể cam đoan với các ngươi." Biểu cảm của cự viên trở nên phức tạp, "Vậy ngươi phải cẩn thận, nếu cần thì hãy trở về tìm chúng ta." Diệp Huyền gật đầu, "Được, chư vị bảo trọng." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cự viên đứng tại chỗ, nhìn Diệp Huyền rời đi, nhẹ giọng nói, nhân loại cũng có tốt xấu. Cự ngạc nói, chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Cự viên gật đầu, có thể. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Người đến chính là A Mục. A Mục nhìn đám cự viên, đi theo ta. Cự viên nói, ngươi là... A Mục nhẹ giọng nói, đại tế ti của vu tộc, ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi nơi này. Cự viên do dự một chút, sau đó nói, có thể chờ một chút được không? A Mục nhìn về phía cự viên, cự viên trầm giọng nói, có lẽ hắn sẽ cần sự trợ giúp của chúng ta. A Mục nhìn cự viên hồi lâu, nàng cười khẽ, được. Nói xong, nàng xoay người biến mất, không thấy bóng dáng. Xa xa, Diệp Huyền đi xuyên qua tội ác đại hạp cốc, mà sau tội ác đại hạp cốc là một đồng bằng, đồng bằng rộng vô biên. Diệp Huyền tiếp tục đi về phía trước. Đi khoảng một canh giờ sau, hắn nhìn thấy một dòng sông. Trong lòng lập tức vui vẻ. Hắn vội vàng đi tới, vừa đến bờ sông muốn uống nước nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hắn cẩn thận quan sát đáy nước trước mặt một chút. Sau khi xác định không có yêu thú nguy hiểm gì thì mới lập tức cúi người xuống, uống nước một cách điên cuồng. Một đường đi tới đây, hắn đã khát nước gần chết rồi. Phải biết rằng, bây giờ hắn chỉ là một người bình thường. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng đột nhiên chuyển đến từ bên cạnh. Uống từ từ thôi, không ai tranh giành với người đâu. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Diệp Huyền chợt thay đổi, mà gần như là trong cùng một thời khắc, hắc động trước từ quán đột nhiên biến mất. Giàng thúc biến sắc, hắn ta nhìn về phía A Mục, hai mắt A Mục híp lại, hai tay kết ấn thầm đọc chú ngữ. Một lát sau, trước mặt nàng lại xuất hiện một hắc động, nhưng mà bên trong không có gì cả. Lúc này, sắc mặt a mục cũng đã thay đổi, vẻ mặt nàng trở nên âm trầm một cách đáng sợ. Bên trong có khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến. Bên bờ sông, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại. Ở nơi cách hắn không xa, có một nữ tử đang ngồi xổm ở đó. Nữ tử mặc một chiếc váy vải, rất đơn giản, tóc dài xõa trên vai. Một tay nàng vẩy nước nhẹ nhàng trên mặt mình, rửa mặt. Sau khi nhìn thấy nữ tử này thì sắc mặt của Diệp Huyền trấn nên nặng nề. Đây là thần tiên nơi nào vậy? Không phải là đại tế ti của vu tộc đời trước trước nữa đấy chứ? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh nữ tử, hơi hành lễ một chút. Xin chào tiền bối. Nữ tử quay đầu nhìn về phía hắn. Giờ khắc này Diệp Huyền đã nhìn thấy dung mạo của nữ tử dung mạo quần nàng thật sự rất bình thường, nhưng không khó coi. Chính là diện mạo phổ thông. Nữ tử cười nói, ngồi đi. Diệp Huyền cũng không sợ hãi mà ngồi bên cạnh nữ tử. Nữ tử lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng, nhẹ nhàng lau mặt mình, sau đó nói, Ngươi đã từng nghe nói đến Lục Duy chưa? Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi trong nháy mắt. Nữ tử khẽ cười nói, không cần phải khiếp sợ. Có tam duy, có tứ duy, có ngũ duy Thì tất nhiên sẽ có lục duy Người nói xem Diệp Huyền hỏi Vậy theo như lời tiền bối nói Thì có phải cũng sẽ có thất duy bát duy không? Nữ tử cười nói Người nói xem Diệp Huyền lắc đầu Thực lực của ta không cho phép ta suy nghĩ đến những chuyện này Nữ tử lắc đầu Người phải suy nghĩ Ít nhất là phải nghĩ đến lục duy Diệp Huyền trầm giọng nói Tiền bối, ta thật sự không rõ vì sao vũ trụ này lại có cái gì mà nhị duy, tam duy, tứ duy. Nữ tử đột nhiên nói, trong thế tục, người không phải cũng chia thành ba bảy bậc hay sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử. Nữ tử cười nói, thật lâu trước đây, có một số người đã hôn lên khẩu hiệu chúng sinh bình đẳng. Thật ra, cách nghĩ này cũng không sai, nhưng chúng sinh thật sự có thể bình đẳng sao? Trên thực tế, con người còn chia làm ba bảy loại. Người nói xem. Diệp Huyền trầm mặt, nữ tử lại nói. Mà vũ trụ này cũng chia làm vài loại. Trong vũ trụ mênh mông này, nền văn minh cao cấp đã nô dịch, thậm chí là hủy diệt nền văn minh cấp thấp. Thì đó là chuyện rất bình thường. Yếu sẽ bị đàn áp. Đó là sự thật không thể thay đổi. Diệp Huyền có chút tò mò. Lục Duy đang nô dịch chúng ta sao? Nữ tử cười nói. Sự tình không đơn giản như vậy đâu, mà sẽ phức tạp hơn một chút. Diệp Huyền nhìn nàng. Tiền bối, vì sao ngươi lại nói với ta nhiều như vậy? Nữ tử cười nói, sau đó nói. Vốn dĩ, thời gian để lại cho ngươi vẫn còn hơi nhiều, nhưng bây giờ tình hình đã có chút thay đổi. Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì chứ? Nữ tử chỉ vào dòng sông trước mặt, ngươi nhìn xem. Diệp Huyền nhìn về phía dòng sông kia. Dòng sông kia đột nhiên biến thành một vùng tinh hà, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở sâu trong tinh hà, nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đi lại trong tinh không, cứ đi từ từ chậm chậm như vậy. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nữ tử nhẹ giọng nói, nhìn cho kỹ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía dòng sông. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại, ở nơi cách nàng không xa, có một tấm bia đá Trên tấm bia đá có bốn chữ lớn: Sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu sao? Diệp Huyền nhíu mày, hắn đã từng nghe nói đến nơi này khi còn ở Tứ Duy là một cấm địa nhưng chưa đi tới. Làm sao nữ tử váy trắng đã đến được đây rồi? Nữ tử váy trắng nhìn tấm bia đá kia, mặt nàng không chút thay đổi, kiếm khí một đen một trắng quấn quanh trên đầu ngón tay. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử váy trắng cách đó không xa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử. Hư ảnh này là... Nữ tử nhẹ giọng nói, chỉ cần nhìn là được rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía dòng sông. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng ở trong tinh không đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay nắng ngưng tụ một đạo kiếm quang. Trong khoảnh khắc khi đạo kiếm quang này xuất hiện, toàn bộ tinh không đều phai màu, mà hư ảnh trước mặt nàng lại lui xa về phía sau mấy ngàn trượng. Hư ảnh đột nhiên giơ hai tay lên, trong miệng nhanh chóng lầm bầm cái gì đó, mà đúng lúc này, Diệp Huyền ở bên bờ sông lập tức thay đổi sắc mặt. Toàn thân thắn đột nhiên nứt ra mà không hề có dấu hiệu báo trước gì cả. Máu tươi bắn ra tung tóe. Cùng lúc đó, trên bầu trời của dòng sông đột nhiên xuất hiện rất nhiều sợi xích màu đỏ như máu. Những sợi xích này tượng như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy chân trời. Nữ tử bên cạnh Diệp Huyền lặng lặng nhìn, không hề nói một tiếng nào, cũng không hề làm bất kỳ động tác nào hết. Trong tinh không, sắc mặt của nữ tử váy trắng đột nhiên trở nên dữ tợn, kiếm trong tay nàng đột nhiên bay ra. Hư ảnh kia bị chém thành hư vô trong nháy mắt. Mà giờ khắc này, luồng sức mạnh thần bí trên người Diệp Huyền lập tức biến mất. Những sợi dích màu đỏ như máu ở chân trời cũng biến mất không còn dấu vết. Trong tinh không, biểu cảm của nữ tử váy trắng trở nên dữ tợn, tay phải cầm kiếm, toàn thân tỏa ra luồng lệ khí vô tận. Bên bờ sông, nữ tử đột nhiên nhẹ giọng nói, bọn họ đang uy hiếp nàng ta. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, uy hiếp nàng ta sau. Nữ tử gật đầu. Dùng ngươi để uy hiếp nàng ta. Sắc mặt của Diệp Huyền trở nên âm trầm. Họ là ai? Nữ tử nhẹ giọng nói. Có liên quan đến tiên tri. Mà tiên tri có liên quan đến ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn nữ tử váy trắng đang phẫn nộ kia. Mặc kệ ta, giết sạch bọn họ đi. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, nàng lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Đây không phải là hư ảnh, mà là bản thể chân chính. Gần như là cùng một lúc, tiểu đạo đang nằm sấp trên quầy trong tiệm cầm đồ thiên đạo, đột nhiên ngầng đầu nhìn về phía vu tộc. Trong mắt nàng là sự kinh hãi. Bên bờ sông, nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền. Ta mãi vẫn chưa rời đi là vì không yên lòng về ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, không yên lòng cái gì về ta. Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói, ngươi còn quá yếu, ở thế giới này không an toàn. Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn xem. Ta đã là phàm kiếm đệ nhị trọng rồi. Nữ tử váy trắng lắc đầu, vẫn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi nên tin ta. Nữ tử váy trắng nhìn hắn mà không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm túc nói, tin ta đi. con đường tiếp theo, một mình ta có thể đi được. Ta không thể dựa vào ngươi cả đời được. Ta cũng không muốn dựa vào ngươi cả đời. Nữ tử váy trắng vẫn không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, ta làm được. Nữ tử váy trắng đi tới bên cạnh hắn, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Ta rất sợ, rất sợ mất ngươi một lần nữa. Sợ, nữ tử bên cạnh Diệp Huyền nhìn nữ tử váy trắng. Bọn họ biết điểm này cho nên cố ý chọc giận ngươi. Hai mắt nữ tử váy trắng híp lại, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vậy thì đi giết bọn họ đi. Nữ tử nói... Đây là điều bọn họ hy vọng, bởi vì một khi nàng ta rời đi, vũ trụ này sẽ không còn gì có thể uy hiếp bọn họ nữa. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt tay của nữ tử váy trắng cười nói, Ngươi không nợ vũ trụ này cái gì cả, cũng không nợ ta cái gì cả, ta có thể cảm nhận được rằng ngươi rất muốn giết bọn họ, đúng không? Nữ tử váy trắng gật đầu, Diệp Huyền cười nói, vậy thì giết hết đi. Nữ tử đột nhiên nói, một khi nàng ta rời đi thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Đây là kế trong kế. Diệp Huyền không quan tâm đến nữ tử mà nhìn nữ tử váy trắng. Ngươi có tin ta không? Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói, ta tin ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi thêm nhiều thời gian hơn. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi ở lại chỗ này thì vũ trụ này sẽ rất an toàn, hắn cũng sẽ rất an toàn. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền. Ta phải đi rồi. Nghe vậy, hai mắt nữ tử bên cạnh Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Nàng biết nữ tử váy trắng trước mắt này đã quyết định rồi. Nữ tử váy trắng tin tưởng Diệp Huyền. Nữ tử rất muốn gầm lên giận dữ. Nam nhân mà ngươi tin tưởng căn bản không đáng tin đâu. Nhưng nàng biết rằng điều này căn bản là vô dụng. Bởi vì cái tên không đáng tin cậy trước mắt này chính là một món bảo vật ở trong lòng nữ nhân vô địch thiên hạ trước mắt này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền trì có liên quan đến ta sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, có người ẩn nấp trong bóng tối để khống chế vận mệnh. Diệp Huyền hỏi, ai? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không biết, ta phải lên trên mới có thể biết được. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, người đã từng đánh qua chưa? Nữ tử váy trắng nhìn hắn, thanh nhi nhà ngươi là vô địch thiên hạ. Diệp huyền chớp mắt, lợi hại. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Đông đảo chúng sinh này, hàng ngàn hàng vạn tinh hà này, vũ trụ vô tận này đều có vận mệnh của mình. Ít người có thể thoát khỏi vận mệnh của bản thân một cách chân chính. Ở tứ duy, ta dùng kiếm niệm để tìm kiếm nguồn gốc của vận mệnh kia. Muốn nhìn xem là ai đang khống chế. Thế nhưng đối phương lại cách ta quá xa. Ta không thể nào cảm nhận được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Muốn giải quyết nguồn gốc nhân quả trên người ngươi. Thì ta phải đi khỏi nơi này. Mà ta rời khỏi nơi này. Con đường tiếp theo. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Diệp Huyền gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đi thật tốt con đường phía trước. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Ta tin tưởng ngươi. Khi ta rời đi, có thể đi cùng ta một lúc không?" Diệp Huyền cười nói, "Được." Nữ tử váy trắng vung tay phải lên, nàng và Diệp Huyền lập tức biến mất, chỉ còn lại nữ tử kia. Nữ tử ngồi bên bờ sông trầm mặc hồi lâu rồi nhẹ giọng nói, "Sắp thay đổi rồi." Vu tộc, nữ tử váy trắng đưa Diệp Huyền đến thành của Vu tộc, lúc này A Mục xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng rồi hành lễ, "Xin chào Tiền Bối." Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu không nói lời nào. Diệp Huyền giữ chặt nữ tử váy trắng cười nói: "Đưa người đi ăn mì." Nói xong, hắn kéo nữ tử váy trắng đi về phía xa xa. A Mục vội vàng đi theo. Diệp Huyền đưa nữ tử váy trắng và A Mục rời khỏi Vu tộc và tới thành Lệ thuộc vào Phù Văn Tông. Cũng chính là Phù Thành, Phủ Thành không lớn chỉ là một tòa thành nhỏ, trong thành rất phồn hoa, dòng người đông đúc. Diệp Huyền dẫn nữ tử váy trắng và A Mục đi tới một quán mì. Diệp Huyền nhìn về phía ông chủ quán mì cười nói, lão bản cho ba bát mì. Ông chủ cười to, có ngay, khách quan, chờ một chút. Diệp Huyền tìm một vị trí, sau đó bảo A Mục và nữ tử váy trắng ngồi xuống. Hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, đã từng ăn mì chưa? Nữ tử váy trắng lắc đầu, chưa từng ăn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, có bánh bao không? Bánh bao. Diệp Huyền ngần người, sau đó hắn đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau, đã trở về. Trong tay hắn có hai cái bánh bao. Diệp Huyền đưa bánh bao đến trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng cầm lấy một cái bánh bao, rồi khẽ cắn một cái, sau đó nói, ngon quá. Diệp Huyền cười nói, ngươi thích ăn bánh bao sao? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì đúng lúc này một luồng uy áp cường đại đột nhiên từ chân trời cuốn tới. Sau khi luồng uy áp này xuất hiện, toàn bộ phù thành rung lên kịch liệt, tựa như xuất hiện một trận động đất lớn. Trong thành có rất nhiều người bị luồng uy áp này chấn áp phải nằm sấp xuống đất. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở nơi cách ba người Diệp Huyền không xa. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền ngây ngần cả người. Người này chính là thần công kia. Thần công nhìn Diệp Huyền cười nói, Nhân vương, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Nói xong hắn ta buông tay Thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục Trừ khi thiên đạo đến Nếu không sẽ không ai có thể bảo vệ được ngươi Diệp Huyền Sắc mặt của Diệp Huyền trở nên hơi kỳ lạ A mục bên cạnh hắn hơi cúi đầu Nàng nhẹ nhàng gặm cái bánh bao Mà Diệp Huyền cho nàng không nói lời nào Nữ tử váy trắng cũng nhẹ nhàng gặm bánh bao ở bên cạnh Từ đầu đến cuối nàng không hề liếc mắt nhìn thần công kia một cái lúc này thần công đột nhiên nhìn về phía a mục vu tộc đại tế ti không phải ngươi biết rất nhiều vu thuật sao nào bồn thần cho ngươi một cơ hội để thi triển vu thuật a mục vội vàng lắc đầu không không ta đánh không lại ngươi ngươi là lợi hại nhất hai mắt thần công híp lại hắn ta lại nhìn về phía nữ tử váy trắng khi nhìn thấy nữ tử váy trắng lại chợt nhíu mày bởi vì hắn ta không cảm nhận được khí tức của nàng thần công nhìn nữ tử váy trắng Chồng người có vẻ có chút bản lĩnh. Diệp Huyền cúi đầu gặm bánh bao, không nói lời nào. Nữ tử váy trắng vẫn không quan tâm đến Thần Công. Thần Công nhìn chằm chằm vào nàng, cho người một cơ hội xuất thủ. Nữ tử váy trắng vẫn không nói gì. Thần Công lại nói, nếu người không ra tay, vậy thì ta sẽ ra tay. Nói xong, hắn ta cầm quái xoa, nhẹ nhàng hướng về phía ba người Diệp Huyền, bắn ra một đạo thủy long. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần công, tay trái nàng cầm một chiếc đũa trên bàn, chiếc đũa bay ra ngay sau đó. Trong nháy mắt, đạo thủy long kia lập tức tan vỡ. Trong khoảnh khắc đạo thủy long tan vỡ, sắc mặt thần công biến đổi vô cùng nhanh chóng. Hai tay hắn ta mạnh mẽ đè lên, một thủy vực vô tình xuất hiện trước mặt hắn ta. Thủy vực! Sợ dĩ hắn ta đưa ra con áp chủ bài của mình ngay lập tức là bởi vì hắn ta cảm nhận được nguy hiểm, hơi thở của cái chết. Nhưng mà thủy vực của hắn ta vừa xuất hiện đã ngay lập tức biến mất không còn dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Chiếc đũa kia ở ngay giữa lông mày của thần công, thần công ngây người ngay tại chỗ, nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, giết không? Diệp Huyền lắc đầu, sau này ta sẽ tự mình giết. Trong mắt nữ tử váy trắng hiện lên một tia vui mừng, ngươi đã trưởng thành rồi." Diệp Huyền cười nói, "Ta không thể cứ dựa vào ngươi mãi được." Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói, "Giữa ngươi và ta không có cái gì mà dựa hay không dựa, nhưng ngươi quả thật cần phải trưởng thành, rất nhiều chuyện cần phải tự mình đối mặt, nhân sinh, nhân sinh, chỉ có nhân sinh do mình trải qua thì mới được gọi là nhân sinh." Diệp Huyền gật đầu, "Ta nhớ rồi." Lúc này, Thần Công ở phía xa xa đột nhiên rùng lên nói: "Ngươi, ngươi là Thiên đạo sao?" Nữ tử váy trắng không nói gì, Diệp Huyền đứng dậy đi tới trước nồi canh, lúc nãy ông chủ đã bỏ chạy, hắn vớt mì trong nồi lên, sau đó bưng đến trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn về phía hắn, hắn cười nói: "Nếm thử xem." Nữ tử váy trắng gật đầu, cầm đũa gắp mì lên nếm thử, sau khi khu lên Nàng lại ăn thêm hai miếng nữa, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, rất ngon. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía A Mục, người cũng nếm thử xem. A Mục gật đầu rồi bắt đầu động đũa. Thần công ở bên không dám động đẩy một tí nào, bởi vì cái đũa kia vẫn đang ở giữa lông mảy của hắn. Nữ tử váy trắng càng ăn càng cảm thấy không tệ. Rất nhanh sau đó, nàng đã ăn hết sạch bát mì, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, thêm một bát nữa. Diệp Huyền cười ha hà, ta đi nấu cho ngươi. Nói xong hắn đứng dậy đi nấu mì. Nữ tử váy trắng nhìn về phía A Mục. A Mục nhẹ giọng nói, người có thể cứu vũ trụ này đúng không? Nữ tử váy trắng lắc đầu, A Mục trầm giọng nói, người không muốn ra tay. Nữ tử váy trắng nhìn nàng, ta không nợ vũ trụ này gì cả. Hơn nữa, kiếp nạn này từ tâm mà xa, sức người không có khả năng ngăn cản, ở một góc độ khác. Kiếp nạn này xuất hiện cũng không phải là chuyện xấu. A Mục cười khổ. Ta biết, thế nhưng rất nhiều người sẽ chết. Nữ tử váy trắng cầm bánh bao, nhẹ nhàng cắn một cái. Chết thì chết thôi. A Mục... Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền đang nấu mì ở phía xa xa. Nhẹ giọng nói, hắn không chết là được rồi. A Mục trầm giọng nói, tiền bối thật sự có lục duy sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Trưa từng chú ý đến, A Mục có chút khó hiểu, vì sao? Nữ tử váy trắng lấy ra một chiếc đũa rồi vẽ một vòng trên bàn, không cần biết là mấy chiều, tất cả đều ở trong vòng tròn này. A Mục vội vàng ngồi xuống bên cạnh nữ tử váy trắng, sau đó nói, ý của tiền bối là đều ở trong một vũ trụ sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, A Mục nhíu mày, vậy vì sao lại có Tam duy tứ duy ngũ duy? Nữ tử váy trắng hỏi ngược lại, đều là người. Vì sao lại phân chia thành ba bảy loại? A mộc trầm mặc. Nữ tử váy trắng dùng đũa nhẹ nhàng nhấm vào trong vòng tròn kia. Người phía trên sẽ không quan tâm đến sinh tử của người phía dưới. Giống như các ngươi các người có thể quan tâm đến sinh tử của sinh linh ở tứ duy vũ trụ hay không? A mộc lắc đầu. Đừng nói tứ duy. Ngay cả ở ngũ duy này, nàng cũng chỉ quan tâm đến tương lai của vu tộc. Nữ tử váy trắng nhìn nàng. Ta không muốn nhúng tay vào cuộc sống của hắn, bởi vì ta tin rằng hắn sẽ đi tiếp được. A Bục gật đầu, ta hiểu rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền bưng một bát mì đặt ở trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng lập tức động đũa. Lần này nàng ăn rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã ăn hết sạch sẽ. Hơn nữa, ngay cả nước cũng uống hết luôn. Nữ tử váy trắng buông đũa xuống, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Ta phải đi rồi. Diệp Huyền ngây người, sau đó khẽ nói, có trở về không? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta ở bên trên chờ ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được. Nữ tử váy trắng nhìn hắn, lần này đi, ta sẽ không thể chăm sóc ngươi được nữa. Diệp Huyền cười nói, tin ta đi, ta sẽ sống và đi tìm ngươi. Nữ tử váy trắng gật đầu, nàng mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ bên trong giới ngục tháp. Nữ tử váy trắng cầm kiếm, sau đó nhìn về phía chân trời. Sau đó nàng đột nhiên đâm lên trời một nhát kiếm, khai. Lời nói vừa dứt, tinh hà ra xôi kia đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền vội vàng nói, có thể hỏi ngươi một câu không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là phàm kiếm sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không phải. Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, vậy ngươi là cảnh giới gì? Nữ tử váy trắng cúi người gái đến bên tay hắn, không có cảnh giới. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, rất nhanh sau đó đã biến mất trong tinh không kia. Đi rồi. Nhìn nữ tử váy trắng rời đi, Diệp Huyền có chút ngây người. Hắn biết, lần này nữ tử váy trắng đã thật sự đi rồi. Nàng đã đi tới Lục Duy. Bên cạnh Diệp Huyền, A Mục nhẹ giọng nói, lần này người bên trên đã thật sự chọc giận đến nàng ta. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, đương nhiên, hẳn là nàng ta cảm thấy người có thể tự mình đối mặt với tất cả. Hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Từ giờ phút này trở đi, hắn thật sự chỉ có thể một mình đi trên con đường tương lai này rồi, bởi vì nữ tử váy trắng không còn ở đây nữa. Đúng lúc này, vị thần công cách đó không xa, đột nhiên nói, nàng ta là ai? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán xem. Thần Công nhìn trầm trầm vào hắn, nàng ta đã đi rồi. Diệp Huyền gật đầu. Thần Công đột nhiên cười lạnh. Đi rồi mà ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Diệp Huyền nhìn hắn ta, người có tin ta gọi nàng ta về không? Nghe vậy, sắc mặt Thần Công biến đổi trong tích tắc. Hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng ta sợ nàng ta sao? mới vừa rồi, ta chỉ chưa từng suất toàn lực thôi. Hơn nữa còn bị nàng ta đánh bất ngờ một chiêu. Nếu ta xuất toàn lực, chính diện giao thù cùng với nàng ta, thì còn chưa biết ai thua ai thắng đâu. Diệp Huyền và A Mục nghe trẫn mắt há hốc mồm. Hắn quay đầu nhìn về phía A Mục. Sau này ai nói Diệp Huyền mặt giày số một thiên hạ, thì ta nhất định sẽ đánh chết kẻ đó. A Mục do dự một chút sau đó nói. Cuối cùng thì ta cũng nhìn thấy một người mặt giày hơn cả ngươi, Diệp Huyền... Nghe thấy lời nói của hai người Diệp Huyền, sắc mặt Thần Công có chút khó coi. Hắn ta đang muốn nói chuyện thì A Mục đột nhiên nói: "Bây giờ nàng ta vẫn chưa đi xa đâu." Nghe vậy, mí mắt Thần Công nhảy lên. Hắn ta nhìn Tinh Hà, một lát sau lại nhìn về phía Diệp Huyền, nợ lần giữa chúng ta để hôm khác lại tính. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở phía cuối chân trời. A Mục đột nhiên nói: Vừa rồi ngươi nên để cho nàng ta giết hắn ta đi, bởi vì hắn ta thật sự không yếu. Diệp Huyền cười nói, ta biết. A Mục nhìn về phía hắn, Diệp Huyền nhẹ giọng nói, tất cả con đường sau này đều phải dựa vào chính bản thân ta rồi. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, thiên chú kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhìn thiên chú kiếm trong tay một lát, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ phút này, trong đầu hắn nhớ lại câu nói của nữ tử váy trắng trước khi rời đi. Không có cảnh giới. Trên phàm kiếm chính là không còn nữa sao? Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nàng nhìn Diệp Huyền. Người để nàng ta đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. Đi rồi. Tiểu đạo nhìn chằm chằm vào hắn. Người không sợ chết sao? Diệp Huyền cười nói. Làm sao? Tiểu đạo lắc đầu. Rất nhiều người không ra tay là bởi vì nàng ta... Nhưng nàng ta vừa đi, những người đó sẽ không còn bất kỳ cố kỵ nào nữa. Diệp Huyền nói, những người ngươi nói là ai? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi sẽ hối hận vì quyết định của mình. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Vì sao? Tiểu đạo cười lạnh. Vì sao sao? Ngươi thực sự cho rằng có một số người bày tỏ thiện trí với ngươi. Là bởi vì ngươi sao? Ngươi sai rồi. Họ chỉ vì nàng ta đang ở tứ duy vũ trụ mà thôi. Bây giờ một khi nàng ta rời đi, ngươi cho rằng những người đó sẽ cho nề mặt ngươi sao? Đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Người tới là người mà Diệp Huyền quen, ác ma nhạn. Ác ma nhạn nhìn sâu vào trong tinh hà, nhẹ giọng nói, cuối cùng cũng đi rồi sao? Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn. Nhạn cô nương, ngươi đừng nói với ta là ngươi đến tìm ta để đòi tháp đấy nhé. Ác ma nhạn chớp mắt, Không phải ta đòi, mà là ta đến để mượn. Mượn dùng một chút, người sẽ không keo kiệt như vậy đâu có đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta vốn tưởng rằng chúng ta có thể làm bằng hữu. Ác ma nhạn cười nói, riêng ta thì ta rất tán thưởng ngươi, chỉ là ta phải suy nghĩ cho tộc nhân của ta. Diệp Huyền cười nói, nếu thư ốc kia thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp, các ngươi đi theo ta không phải cũng giống nhau sao? Ác ma nhạn nhìn hắn, nhưng theo ta thấy, sợ là thư ốc kia chỉ có thể bảo vệ sự an toàn cho một phương. Hơn nữa, ta không thích giao sinh tử của tộc nhân vào trong tay người khác. Vẫn nên tự nắm trong tay mình vận mệnh của ta và tộc nhân là tốt nhất. Nói xong, tay phải của nàng dần dần nắm chặt, sau đó cười nói. Người có thể lựa chọn hòa bình, bởi vì ta cũng không muốn dính máu của người. Nhưng ta cũng nói cho người biết. Nếu ngươi không muốn phủ văn tông và vạn duy thư viện phía sau ngươi hóa thành cho tàn, thì tốt nhất là đưa ra một lựa chọn thông minh. Ác ma nhạn còn muốn nói cái gì đó, nhưng Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lựa chọn chiến đấu. Ác ma nhạn nhìn hắn, không có nặng ta, ngươi sẽ phát hiện ra cái mà ngươi gọi là khí vách buồn cười đến mức nào. Lời nói của nàng vừa dứt không gian phía sau đột nhiên nứt ra, sau đó là rất nhiều ác ma bay ra. Chiến đấu, Diệp Huyền chưa hề nghĩ tới khi nữ tử váy trắng vừa rời đi, những người này đã không thể nhịn được mà động thù rồi. Mà hắn càng không ngờ tới, người đầu tiên động thủ còn là ác ma nhạn này. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được một câu. Rất nhiều lúc, tình bạn được xây dựng trên một thực lực mạnh mẽ hoặc là một bối cảnh mạnh mẽ. Đây chính là thực tế. Hắn lắc đầu cười, không thấy hối hận vì để cho nữ tử váy trắng rời đi, mà ngược lại... Trong tâm hắn không còn bất kỳ gông cùm xieng xích nào nữa. Lúc này, A Mục đột nhiên đưa giới ngục tháp cho Diệp Huyền, bên trong có tất cả bảo vật của hắn. Diệp Huyền cười bảo, có kiếm là đủ rồi. Lời nói vừa dứt, hắn lập tức cầm Thiên Chu kiếm phóng lên trời, phàm kiếm đệ nhị trọng. Sau khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Tiểu Đạo ở phía xa xa tức thời nhau lại, nàng thật không ngờ Diệp Huyền đã đạt tới phàm kiếm đệ nhị trọng rồi. Theo nàng thấy thì với tâm tính của hắn, ít nhất phải cần mấy năm nữa mới có thể đạt tới phàm kiếm đệ nhị trọng. Điều quan trọng nhất là nàng phát hiện hắn đã không còn sống lúc trước nữa. Tự tin, trên người Diệp Huyền bây giờ đã ít đi một chút láo cá và nhiều hơn một chút tự tin. Phía chân trời, ác ma nhạn nhìn hắn. Phàm kiếm đệ nhị trọng, Diệp Huyền cười nói, đúng. Ác ma nhạn khẽ cười nói, vượt ngoài dự liệu của ta đấy, ta... Diệp Huyền đột nhiên cười to nói, muốn chiến thì chiến, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Lời nói vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng kiếm minh chấn động thiên địa, ở phía xa xa, hai mắt ác ma nhãn hơi nhao lại, bàn tay ngọc của nàng nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Ngay sau đó, một ngón tay màu đen hư ảo đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Trước hắc chỉ, một đạo kiếm quang đột nhiên dừng lại. Lúc này, chân phải của Diệp Huyền đạp mạnh một cái... Tay phải cầm kiếm đâm về phía trước. Hắc chỉ kia đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Tay phải nàng nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó mạnh mẽ ấn một vòng xoáy màu đen về phía ngực Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền không kịp đề phòng một trường này, hắn đâm một kiếm vào cổ họng của ác ma nhạn, lấy sát thương đổi mạng. Nhưng khi kiếm của hắn còn cách cổ họng ác ma nhạn nửa tấc thì hai ngón tay trái ác ma nhạn đã kẹp lấy thiên trù kiếm của hắn. Nhưng tay nàng lại lập tức ấn lên ngực Diệp Huyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền lui xa xa chăm trượng Vừa dừng lại thì khóe miệng đã tràn ra một dòng máu tươi. Không chỉ như thế, toàn thân hắn còn bị một luồng hắc khí bao vây. Luồng hắc khí này đang ăn mòn bất diệt kim thân của hắn. Ác ma nhạn ở phía xa xa nhìn Diệp Huyền cười nói. Ta sống nhiều năm như vậy, số lần chiến đấu còn nhiều gấp trăm ngàn lần so với ngươi. Về phương diện ý thức chiến đấu so với ta, thì có lẽ ngươi còn kém không ít. Về phần bất diệt kim thân của ngươi, ta từng nói với ngươi, quả thật là khó có được nhục thân ở cấp bậc này. Người bình thường khó có thể đả thương, nhưng ta lại không phải là người bình thường. Ta, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Ác ma nhạn đột nhiên dơ ngang cánh tay lên đỡ. Trên cánh tay có một luồng ánh sáng đen bao quanh. Cú chặn này đúng lúc ngăn cản được một đạo kiếm quang. Mà Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm của ác ma nhạn đã đấm vào bụng hắn. Toàn thân Diệp Huyền lập tức khom lại rồi bay thẳng ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc bay ra ngoài, thiên trù kiếm trong tay hắn lập tức bay ra, chém thẳng vào đầu ác ma nhạn. Nhưng kiếm dừng lại khi chỉ cách đầu có nửa tấc. Bởi vì hai ngón tay trái của nàng đã kẹp lấy kiếm ngay lúc đó. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Hai mắt ác ma nhạn híp lại, đang định ra tay, thì Diệp Huyền lại lập tức ôm lấy nàng, sau đó đập mạnh đầu vào mặt nàng. Lần này ác ma nhạn không phòng thủ được, bị Diệp Huyền đập trúng một phát. Mà sau khi đập trúng, hắn vẫn chưa dừng lại, mà vội vàng lấy tay làm kiếm, mạnh mẽ cắt về phía sau gáy của ác ma nhạn. Nhưng kiếm chỉ còn chưa tiếp xúc với da của nàng, thì đã có một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên đánh bay hắn. Bay một phát là xa mấy trăm trượng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, hắn mở tay phải ra. Thiền trù kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ác ma nhạn ở phía xa xa, nhìn chầm chầm vào hắn. Chọc giận ta, ngươi... Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xa xa, sau lưng ác ma nhạn, đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, đôi cánh của thập giựt ác ma. Trong khoảnh khắc đôi cánh này xuất hiện, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, hắn cảm giác được hơi thở của chết chóc. Hai tay hắn ôm về phía trước theo bản năng, bảo vệ đầu mình. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên đánh vào hai tay hắn. Diệp Huyền điên cuồng lui về phía sau, mà đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn hơn nữa. Chân phải hắn dậm mạnh một cái, vực, trước mặt Diệp Huyền, một tàn ảnh đột nhiên dừng lại, chính là Ác Ma Nhãn. Ác Ma Nhãn nhìn hắn, kiếm vực, hai tay Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chém mạnh, Ác Ma Nhãn bất ngờ biến mất tại chỗ, Diệp Huyền chém một kiếm vào hư không, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ác Ma Nhãn, khóe miệng Ác Ma Nhãn khẽ nhếch lên. Hay cho một kiếm vực. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay phải ra. Ngay sau đó, có một bàn tay đen to lớn lặng lẽ xuất hiện ở phía chân trời xa xôi kia. Trong khoảnh khắc, bàn tay này xuất hiện. Không gian trong sân lập tức trở nên sôi lên sùng sục. Trời đất run sợ. Phía dưới, tiểu đạo đột nhiên nhẹ nhàng nói. Ác ma chi thủ. A mục nhìn về phía tiểu đạo. Rất lợi hại sao? Tiểu đạo gật đầu. Lợi hại. A Bục ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền ở chân trời, dùng thuẫn, thái cực thuẫn. Phía chân trời, Diệp Huyền nhìn ác ma chi thủ, trực giác nói cho hắn biết, hắn không tiếp được bàn tay này. Ý của A mục là bảo hắn dùng thái cực thuẫn, đệ nhất thuẫn của nhân tộc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần thiết. Nói xong, hắn nhìn về phía thiên trù kiếm trong tay phải, kiếm của ta là đủ rồi. Lời nói vừa dứt, chân phải hắn dậm mạnh một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Tin vào kiếm, tin vào chính mình. Xa xa, tay phải của ác ma nhạn đột nhiên giáng mạnh xuống. Ác ma tri thủ từ trên trời giáng xuống. Cả chân trời lập tức trở nên hư ảo trong nháy mắt. Mà lúc này, Diệp Huyền đâm một kiếm vào ác ma tri thủ. Ác ma Chi thủ rung lên kịch liệt, xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, cầm kiếm xoay mạnh. Ác ma tri thủ kia nổ tung ngay tức khắc, rồi sau đó hóa thành hư vô. Sau khi phá đi ác ma Chi thủ bằng một nhát kiếm, hắn nhìn về phía ác ma nhạt ở phía xa xa. Ác ma Nhạn nhìn chầm chầm vào hắn, ngươi quả thật không giống trước kia nữa rồi. Diệp Huyền nhìn thiên chu kiếm trong tay, nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Trước kia, hắn quá ỉ lại vào vật bên ngoài. Đây thật ra chính là không tự tin vào bản thân, không tự tin vào thiên chu kiếm. Thứ mà kiếm tu nên dựa dẫm vào nhất thật ra là kiếm. Nghe Diệp Huyền nói, thiên chu kiếm đột nhiên sung lên, phát ra từng tiếng kiếm minh. Bên dưới, A mục đột nhiên bật cười. Quả thật, Diệp Huyền không còn giống trước kia nữa. Tự tin, bây giờ hắn càng giống một kiếm tu hơn rồi, một kiếm tu cường đại. Thật sự rất khủng bố. Thần thể của ác ma nhạn đột nhiên bay lên trời, mà đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc hắn vừa hành động, ác ma nhạn cũng định ra tay. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đã bao phủ nàng, kiếm vực. Nếu không có kiếm vực chấn áp, thì tốc độ của ác ma nhạn hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Bởi vậy, khi hắn giao thù với nàng, nhất định phải dùng kiếm vực chấn áp. Sau khi kiếm vực chấn áp tốc độ của ác ma nhạn, Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng, sau đó chém một kiếm xuống đầu của đối phương. Khuôn mặt của ác ma nhạn không hề thay đổi. Ác ma chi rực sau lưng nàng, đột nhiên hóa thành từng luồng ánh sáng đen chém về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức bị bao phủ ngay. Phía chân trời, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng. Phía dưới, tiểu đạo nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, sự thay đổi của hắn rất lớn. A mục cười mà không nói gì. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, nhưng tiếp tục đánh như vậy, thì người thua sẽ là hắn. A mục lắc đầu, ta lại không cảm thấy như vậy. Tiểu đạo nhìn về phía A mục. A mục vẽ nói, tiểu đạo cô nương có thể nhìn cho kỹ. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền ở phía chân trời. Rất nhanh sau đó, nàng đã nhíu mày lại, bởi vì nàng phát hiện ra hắn càng đánh càng dũng mãnh. Tiểu đạo trầm giọng nói, hắn vừa mới đột phá. Chiến đấu có thể làm cho hắn trở nên càng ngày càng mạnh. A mục gật đầu, tiểu đạo nhẹ giọng nói, bây giờ ta đã hiểu được vì sao nữ tử váy trắng kia lại rời đi rồi. Ở phía chân trời, Diệp Huyền còn đang chiến đấu quyết liệt với ác ma nhạt, nhưng hắn đang bị áp chế. Tuy bị áp chế nhưng tình hình lại có thể xem như là lạc quan. Không chỉ như thế, hắn còn càng chiến càng dũng mãnh ước chừng một khắc sau, khi đang giao thủ với ác ma nhạn, trong một phút bất cẩn, Diệp Huyền đã lập tức bị ác ma nhạn đánh một quyền vào ngực. Trong nháy mắt, hắn bay ngược ra ngoài trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, ác ma nhạn đã lại xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó Diệp Huyền từ chân trời liên tục lùi về xa về phía sau. Một cú đá này đã khiến hắn lùi ra xa khoảng chừng vạn trượng. Lần này, ác ma nhạn không cho hắn cơ hội để thở, mà điên cuồng xuất kích. Phía dưới, sắc mặt của A Mục trở nên âm trầm. Ý thức chiến đấu và năng lực của ác ma nhạn mạnh hơn Diệp Huyền rất nhiều. Nhưng cũng bình thường thôi, ác ma nhạn này chính là cường giả chủ tề cảnh đình phong cổ xưa. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở phía chân trời đột nhiên buông bỏ phòng ngự để mặc ác ma nhạn kia đấm vào ngực hắn. Mà cho dù trong khoảnh khắc này, hai tay hắn vẫn ôm lấy cánh tay của nàng, sau đó kéo mạnh về phía mình một cái. Hai người đâm vào nhau, sau đó điên cuồng lui về phía sau. Phía chân trời, ác ma nhạn dừng lại và nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ khắc này, trong mắt nàng đã có sát ý lạnh như băng. Nàng không ra tay nữa, bởi vì nàng biết mình không thể giết chết Diệp Huyền trong thời gian ngắn được. Hơn nữa, Diệp Huyền đang lấy nàng để luyện tập. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chấn nên càng ngày càng mạnh. Chỉ hoãn sinh ra sự thay đổi. Nghĩ đến đây, ác ma nhạn đột nhiên cười nói. Diệp huyền, ngươi đã chọc giận ta rồi đấy. Vốn dĩ ta chỉ muốn lấy đồ, nhưng bây giờ ta còn muốn viết ngươi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thần đế, ngươi không ra tay sao? Trong thoáng chốc yên lặng, một luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Thần đế, thần linh tộc, hai tộc vốn là đối địch này, bây giờ lại liên thủ với nhau. Thần đế nhìn Diệp huyền. Diệp tiểu hữu, nếu ngươi đồng ý giao ra hai thần vật kia, thì thần linh tộc ta sẽ rời đi ngay lập tức. Hơn nữa, ngươi vẫn còn là bằng hữu của thần linh tộc ta. Diệp huyền cười nói, nào có bằng hữu nào lại đi cướp đồ của bằng hữu chứ? Diệp huyền ta khinh thường loại bằng hữu như các ngươi. Nói xong, hắn ta cầm thiên chu kiếm chỉ thẳng vào thần đế và ác ma nhạt. Muốn thư ốc nào, giết chết ta trước đi đã. Thần đế ở phía chân trời im lặng nhìn Diệp Huyền. Hắn ta vẫn có chút băn khoăn. Tuy rằng nữ tử váy trắng đã rời đi rồi, nhưng Diệp Huyền này cũng có chút quan hệ không thể nói rõ ràng với thiên đạo. Thần linh tộc cũng kiên kỵ với thiên đạo giống như vậy. Dường như biết thần đế đang do dự, ác ma nhạn cười nói, bây giờ sợ rồi sao? Thần đế nhìn về phía nàng, ác ma nhạn khẽ nói. Ngũ duy kiếp nằm đó là dùng mạng tổ tiên cùng với rất nhiều tiền bối của hai tộc chúng ta để đổi lấy. Lần này ai sẽ gánh vác cho chúng ta đây? Thần đế trầm mặc. Ác ma nhạn lại nói, ta cũng không muốn dính vào nhân quả của hắn, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta hiện tại. Thần đế trầm mặc hồi lâu rồi nhìn về phía Diệp Huyền ở dưới. Nếu người muốn chiến vậy thì chiến thôi. Vừa dứt lời, chân trời phía sau hắn ta đột nhiên nứt ra. Rất nhiều cường giả của thần linh tộc bay ra. Đúng lúc này, A Mục phía dưới đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Ngươi tự mình đánh hay là muốn ta giúp đỡ? Diệp Huyền lườm A Mục một cái. Đùa cái gì vậy chứ? Tuy rằng hắn đột phá đến phàm kiếm đệ nhị trọng rồi. Nhưng muốn đánh toàn bộ thần linh tộc và ác ma tộc thì đó là chuyện không thể nào. A Mục mỉm cười, sau đó nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế. Ác ma nhạn cười nói, đại tế ti... Ngươi sẽ không để vu tộc lâm vào chiến tranh đâu có đúng không? A Mục cười nói, làm sao có thể chắc chắn được chứ? Ác Ma Nhạn nhìn nàng, bởi vì vu tộc ngươi còn có một đối thủ không đội trời chung là thiên tộc. A Mục chớp mắt, ngươi đang uy hiếp ta. Ác Ma Nhạn cười nói, hai tộc chúng ta không hề có bất kỳ địch ý nào đối với vu tộc. Nhưng nếu như Đại Tế Ti cố ý muốn bảo vệ diệp huyền này, vậy thì chúng ta chỉ có thể đến thiên tộc để uống trà thôi. A Mục nhìn Ác Ma Nhạn, người đến uống đi. Nói xong, hai Hắc Bào lão giả cầm pháp trượng đột nhiên xuất hiện ở phía sau A Mục, mà phía sau hai Hắc Bào lão giả, còn có hơn 10 cường giả của Vu tộc. Vu tộc nhìn thấy cường giả Vu tộc xuất kích, sắc mặt Ác Ma Nhạn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vốn dĩ nàng đã nắm chắc 8 phần rằng Vu tộc sẽ không giúp Diệp Huyền, bởi vì Vu tộc có một địch nhân cường đại nhưng mà nàng thật không ngờ vậy mà vu tộc này lại ra tay sắc mặt thần đế cũng trở nên vô cùng tối tăm vu tộc ra tay vậy thì lớn chuyện rồi phía dưới a mục nhìn hai người ác ma nhạn cười nói hai vị vẫn còn muốn đánh sao ác ma nhạn nhìn nàng vì sao chứ a mục chớp mắt nhạn cô nương hắn là vu thị của ta ác ma nhạn bật cười sau đó nhìn về phía thần đế đến thiên tộc uống trà Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thần đế cũng rời đi ngay sau đó. Chỉ chốc lát sau, cường giả thần linh tộc và ác ma tộc cũng lần lượt rút lui. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về phía A Mục. Liên lụy đến vu tộc rồi. A Mục lắc đầu. ngươi vốn là vu thị của ta. Sao lại nói là liên lụy? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta và cũng chính là chuyện của vu tộc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì A Mục đột nhiên nói. Bây giờ chúng ta phải suy nghĩ đến hai chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, chuyện thứ nhất là thiên tộc, chuyện thứ hai là thần công. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại bảo, còn chuyện thứ ba chính là những người muốn có được thư ốc vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ có thể liên thủ với nhau. A Mục cười nói, đúng. Diệp Huyền chớp mắt, vậy chẳng phải ta đang rất nguy hiểm sao? A Mục cười vui vẻ nói, Hình như là vậy. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Tiểu đạo gật đầu, nói đi. Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng nói, có lục duy đúng không? Tiểu đạo nhìn hắn, nơi nàng ta đi không phải là nơi mà ngươi có thể đi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, cả ngũ duy không quá năm người có thể đi tới nơi đó. Nàng ta có thể đi là bởi vì nàng ta thật sự rất mạnh, mà ngươi Thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ để bén mảng tới chỗ đó, có hiểu không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta vẫn chưa đủ mạnh sao? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi cảm thấy ngươi đủ mạnh sao? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo lắc đầu, ai cho ngươi sự tự tin mạnh mẽ như vậy? Diệp Huyền... Tiểu đạo nhìn thoáng qua chân trời, nhẹ giọng nói, sống cho thật tốt đi. Nói xong nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu đạo, ngươi là người lục duy sao? Tiểu đạo dừng bước. Người nghĩ vũ trụ này quá đơn giản, cũng nghĩ về ta quá đơn giản rồi. Nói xong, nàng lập tức biến mất không thấy bóng. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục. A Mục nhẹ giọng nói, nàng ta rất thần bí. Diệp Huyền gật đầu, kệ nàng ta đi, chăm sóc tốt cho chính mình trước đã. A Mục nhìn hắn, bây giờ ngươi có dự định gì? Diệp Huyền cười nói, ta không thích ngồi chờ chết. A Mục chớp mắt, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý. Đúng lúc này, giới ngục tháp đột nhiên rung lên kịch liệt. Diệp Huyền ngần người. ngay sau đó, hắn bừng như điên mà quay trở vào giới ngục tháp. A mục cũng theo đó mà tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền đi tới tầng thứ năm. Hắn vừa đến tầng thứ năm, đã có một nữ tử đi ra. Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Huyền, khóe miệng Diệp Linh gãy nhách lên. Ca! Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng, đột phá rồi sao? Diệp Linh gật đầu, đã đột phá rồi. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái. Trong mắt có một tia kinh ngạc, ngươi trở nên mạnh hơn rồi. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, nhưng mà ta vẫn chưa tới luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh, nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là phần mộ kia. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục, A Mục gãy gật đầu, đợi lát nữa, chúng ta sẽ đến vu tộc. Sau đó sẽ cho ngươi đến phần mộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu ta đi vào phần mộ, sợ là có vài người sẽ không bỏ qua. A Mục gật đầu, đúng là như vậy, nhưng ngươi nhất định phải đi vào, nếu không thì rất khó đạt tới luân hồi cảnh. Nếu ngươi có thể đạt tới luân hồi cảnh, thì ác ma nhạn kia sẽ không chèn ép được ngươi. Diệp Huyền nói, nhưng ta có chút lo lắng. A Mục trầm giọng nói, ngươi an tâm đột phá đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía A Mục. Ngươi là A Mục chớp mắt, ta là đại tế ti của ca ca ngươi. Hắn là Vu Thị của ta. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền. Vu Thị sao? Diệp Huyền cười nói, vị này là đại tế ti của Vu tộc. nàng ta tên là A Mục. Diệp Linh gật đầu. Đúng lúc này A Mục đột nhiên nói, thật ra Diệp Linh cô nương có thể đạt tới chủ tể cảnh. Nghe vậy Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục. Có ý gì chứ? A Mục nhìn Diệp Linh, nền tảng của nàng ta cực kỳ tốt, hoàn toàn có thể bứt phá lên chủ tề cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, nàng ấy mới vừa đến Luân Hồi Cảnh. A Mục cười nói, chủ tề cảnh không giống Luân Hồi Cảnh, cái mà chủ tề cảnh cần không phải là giác ngộ mà là tài nguyên. Hơn nữa, Vu tộc ta có cường giả có thể dạy nàng ta về phương diện tâm đắc. Diệp Huyền nhíu mày, có vội quá không vậy? A Bục lắc đầu, nếu là một mình nàng ta, vậy thì rất gấp, nhưng nếu có tài nguyên vu tộc ta và cường giả giúp đỡ, vậy thì không vội, bởi vì thiên phú nàng ta rất tốt. Còn tốt hơn cả ngươi hơn nữa nền tảng của nàng ta cũng cực kỳ tốt. Nói xong, nàng dừng lại một chút, sau đó lại nói, linh khí của thời đại này không thể so sánh với thời đại của chúng ta. Người tu luyện ở thời đại này khó khăn hơn rất nhiều so với thời đại của chúng ta, nhưng cũng chính vì vậy nền tảng của người ở thời đại này tốt hơn ở thời đại của chúng ta rất nhiều. Có thể nói là ở thời đại này có rất nhiều hạt sống tốt, mà cái mà bọn họ thiếu chính là tài nguyên và cơ hội. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, chúng ta đến vu tộc. Diệp Linh nhìn thoáng qua A Mục, thật sự có thể sao? A Mục gật đầu có thể. Diệp Linh trầm mặc một lát, sau đó nói: Được. A Mục trầm giọng nói: Chuyện này không nên chậm trễ. Bây giờ các ngươi theo ta đi đến Vu Tộc. Diệp Huyền gật đầu. Cứ như vậy, A Mục đưa hai huynh muội Diệp Huyền rời khỏi Phù Văn Tông, sau đó đi tới Vu Tộc. Sau khi tiến vào Vu Tộc, A Mục đột nhiên nói: Bảo Giang thúc đến tìm ta. Chỉ chốc lát sau, Giang thúc đi tới trước mặt A Mục. A Mục nhìn Giang thúc thông báo cho thập nhị đại vu và 36 vu thần tướng gọi toàn bộ bọn họ đến vu thành nói xong nàng dừng một chút lại nói bảo tất cả các cường giả của vu tộc đến vu thành giang thúc trầm giọng nói nha đầu đã xảy ra chuyện lớn gì rồi sao a mục cười nói không có gì chỉ là hai bằng hữu của ta muốn đột phá sợ có người muốn làm loạn giang thúc nhìn thoáng qua hai hinh muội diệp huyền sau đó nói bọn họ sao a mục gật đầu Giang thúc khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. A Mục xoay người nhìn về phía Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng đưa hai huynh muội Diệp Huyền đi tới một khu rừng rậm trong thành. Sau khu rừng rậm kia, A Mục nói, thả phần mộ ra đi. Diệp Huyền gật đầu, tay phải hắn vung lên, phần mộ kia rơi xuống trước mặt ba người. Ở nơi cách đó không xa, A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, đi vào đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, trực giác nói cho ta biết, có rất nhiều người sẽ không bỏ qua. A Mục cười nói, ta không dám bảo đảm gì cả, nhưng ta sẽ dốc hết sức của Vu tộc để bảo vệ ngươi. Diệp Huyền nhìn nàng hồi lâu sau, hắn nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cười nói, ta chờ ngươi ra ngoài. Diệp Huyền gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong mộ. Lúc này, không phải là thời điểm kích động, những gì hắn có thể làm là nhanh chóng đi ra ngoài bởi vì hắn biết những người ở trong tối sẽ không buông tha cơ hội vô cùng tốt để nhằm vào hắn này a mục đột nhiên nhìn về phía diệp linh bây giờ người cũng có thể đi đột phá ta sẽ sắp xếp cho người đi vào đền thờ tổ tiên của vu tộc để cho linh hồn tổ tiên của vu tộc giúp đỡ người đưa người đạt tới chủ tể cảnh diệp linh nhìn a mục vì sao lại giúp đỡ huynh muội chúng ta như vậy a mục cười nói bởi vì hắn là vu thị của ta diệp linh nhìn a mục Không nói lời nào, A Mục mỉm cười. Ca của ngươi rất tin tưởng ta. Diệp Linh gật đầu, vậy ta cũng tin tưởng ngươi. Nói xong nàng nhìn về phía phần bộ kia, ta chờ ca ca đi ra ngoài trước đã. A Mục khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, thì đúng lúc này lông mày của nàng đột nhiên nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn lại. Diệp Linh hỏi, sao vậy? A Mục nhẹ giọng nói, sợ là họa vô đơn trí rồi trong khu nghĩa địa xa xôi kia, một phần mộ đột nhiên long ra, rất nhanh sau đó có một cỗ quan tài bay lên, trên quan tài có rất nhiều phù văn màu trắng, chỉ chốc lát sau, những phù văn màu trắng kia đã biến mất, ngay sau đó có một nữ tử chậm chậm bay ra từ trong quan tài, mà toàn bộ cường giả thiên tộc đều đang chạy như tiên về phía này, gần như là cùng một lúc trong phần mộ có một nữ tử bạch y trắng như tuyết bay xa, tay cầm một cây pháp trượng màu trắng đi chân trần, ở trước mặt nữ tử cách đó không xa là Hạo Thiên, A Bố Chiến, Hình Chiến Thiên và Bát Bộ Thiên Long, mà ở phía sau bọn họ là rất nhiều cường giả của Thiên tộc, giờ khắc này gần như là toàn bộ cường giả đã tỉnh lại của Thiên tộc đều đã tới. Nữ tử trước mắt này chính là thần sư của Thiên tộc. Nhìn thấy thần sư, bốn người Hạo Thiên khẽ hành lễ. Mà toàn bộ những cường giả thiên tộc phía sau bọn họ đều quỳ dạp xuống đất. Hai mắt thần sư từ từ nhắm lại. Qua hồi lâu sau, nàng mở hai mắt ra. A mục đã tỉnh lại rồi sao? Hạo thiên gật đầu, đã tỉnh lại. Tỉnh lại sớm hơn nhiều so với thần sư. Nghe vậy, hai mắt của thần sư híp lại. Nhưng vào lúc này, ác ma nhạn và thần đế đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Thần sư nhìn về phía hai người. Hạo thiên vội vàng giải thích. Hai vị này là ác ma nhạn của ác ma tộc và thần đế của thần linh tộc. Lần này bọn họ tới là muốn liên thủ với chúng ta để chống lại vu tộc. Ác ma nhạn mỉm cười. Chúc mừng thần sư đã tỉnh lại. Thần sư đột nhiên nói. Sau khi A Mục tỉnh lại, nàng ta đã làm gì? Chọn những việc quan trọng để nói. Hạo thiên trầm giọng nói. Nàng ta đã nhận một vưu thị. Lông mày của thần sư hơi nhíu lại. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Hạo Thiên nói rõ ràng tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này với thần sư. Giữa sân, hai mắt của thần sư khép hở, trầm tư. Đám người Hạo Thiên không dám quấy giày, mà lặng lặng chờ ở một bên. Qua hồi lâu, thần sư đột nhiên nhìn về phía ác ma nhạn. Mục tiêu của các ngươi là diệp huyền sao? Ác ma nhạn gật đầu, chúng ta có thể liên thủ. Hạo Thiên đột nhiên nói. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, lúc này Diệp Huyền đang đột phá, nếu chúng ta muốn ra tay, thì đây chính là cơ hội của chúng ta. Ác ma nhạn cười nói, ác ma tộc ta, thần linh tộc và cả thiên tộc muốn diệt vu tộc không phải là việc gì khó. Thần sư nhẹ giọng nói, hai vị ta vừa mới tỉnh lại, thực lực vẫn chưa khôi phục. Chuyện tiêu diệt vu tộc, thiên tộc ta lực bất tòng tâm. Nghe vậy, ác ma nhạn nhíu mày. Tất nhiên là nàng hiểu được thần sư này đang từ chối mình. Ác ma nhạn nhìn thần sư. Vì sao? Thần sư cười bảo. Tiễn khách. Hạo thiên muốn nói lại thôi. Ác ma nhạn đột nhiên cười nói. Thần sư, ta... Thần sư nhìn hạo thiên. Sao thế? Lời nói của ta đã vô dụng rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt hạo thiên lập tức thay đổi. Vội vàng nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế. Hai vị xin mời. Ác ma nhạn bìm cười. Được. Nói xong, nàng và thần đế xoay người rời đi. Sau khi hai người rời đi, Hạo Thiên nhìn về phía thần sư. Thần sư... Thần sư nhẹ giọng nói, đối thủ của chúng ta không phải là vu tộc. Hạo Thiên có chút khó hiểu. Vì sao? Thần sư nhìn hắn, vu tộc đã từng là đối thủ của chúng ta. Đó là bởi vì chỉ có vu tộc mới có thể uy hiếp đến chúng ta cũng chỉ có bọn họ mới có thể uy hiếp đến lợi ích của chúng ta nhưng bây giờ ngũ duy kiếp sắp tới ngũ duy kiếp chính là uy hiếp lớn nhất với chúng ta tại thời điểm này chúng ta nên nhìn xa hơn một chút ngũ duy kiếp hạo thiên trầm mặc thần sư lại nói hai người vừa rồi muốn có được thư ốc của tiên tri cũng không phải thật lòng muốn trợ giúp chúng ta diệt vu tộc hơn nữa bọn họ cũng không có năng lực đó Việc khai chiến với vu tộc là chuyện trăm hại mà không có lợi ích gì đối với chúng ta. Hình chiến thiên, vì sao chúng ta không cướp lấy thư ốc kia? Thần sư nhìn hình chiến thiên, khi nào mà thiên tộc ta cần một thư ốc để che chở? Nghe vậy, máu của mọi người trong sân tức khắc có chút sôi trào. Hình chiến thiên cười ha hả Thần sư nói rất đúng, khi nào mà thiên tộc ta cần một thư ốc để che chở đây? Thiên tộc kêu ngạo, hạo thiên do dự một chút sau đó nói. Nhưng Diệp Huyền kia, hắn đã trộm thần vật của các tộc trong thiên tộc chúng ta, còn hầm Thiên Long nữa. Diệp Huyền, hai mắt thần sư chậm chậm nhắm lại. Các người không nên trêu chọc người này. Hạo Thiên trầm giọng nói, thần sư, rốt cuộc thì người này có lai lịch như thế nào? Thần sư nhẹ giọng nói, nhìn không thấu. Bát bộ Thiên Long đột nhiên nói, thần sư, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Diệp huyền kia không chỉ tàn sát thiên long tộc ta, mà còn trộm cắp thần vật của các tộc chúng ta. Thần sư nhìn về phía bát bộ thiên long. Người muốn thiên long tộc phải diệt tộc sau. Bát bộ thiên long biến sắc. Thần sư có ý gì chứ? Thần sư nhẹ giọng nói, lúc trước các người đã nhắm vào hắn, kết quả như thế nào? Hạo thiên trầm mặc, Hắn ta suýt bị một tiểu nữ hài đấm chết. Mà tiểu nữ hài kia còn chưa phải là bản thể. Có thể nói nếu tiểu nữ hài đó là bản thể thì thật không thể tưởng tượng được. Mà ngoại trừ tiểu nữ hài kia, sau lưng Diệp Huyền còn có nữ tử váy trắng. Tuy rằng nữ tử váy trắng kia đã đi đâu đó, thế nhưng vừa nhìn nữ nhân kia đã biết nàng không hề đơn giản. Ngay cả hắn ta còn không nhìn gian nông sâu của người này, vậy thì thực lực của người này chắc chắn cao hơn cả hắn ta. Mà hắn ta vẫn chưa biết rốt cuộc phía sau Diệp Huyền có bao nhiêu người. Thần sư đột nhiên nhẹ giọng nói, không chọc vào được. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người biến đổi, nhau nhau nhìn về phía thần sư. Thần sư nhẹ giọng nói, không nghe lầm đâu, chúng ta không chọc vào người đó được đâu. Đối với hắn, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm bạn với hắn, hoặc là đừng trêu chọc hắn. Nói xong, nàng nhìn mọi người một lượt, không phải ai cũng có thể trở thành vô thị của nữ nhân kia bát bộ thiên long trầm giọng nói, rốt cuộc hắn là ai? a bố chiến cũng trầm giọng nói, thần sư diệp huyền này thật sự là thần bí, rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào? thần sư trầm mặc hồi lâu nói, hắn đi qua bất châu thần sơn rồi có đúng không? hạo thiên gật đầu đúng, thần sư nhìn mọi người, thiên đạo còn phải nể mặt hắn, chúng ta có điều kiện gì để mà đánh hắn đây? mọi người lập tức im lặng.